mời các bạn cùng thưởng thức câu chuyện. Hãy nhắm mắt khi anh đến. Tác giả: Đinh Mặc, người dịch: Green Rose JQ, Trâm Phạm, nhà xuất bản Văn Học, người đọc: TPD 124, Audio Editor: Phạm Vân 2106. truyện 1 đại học maryland năm thứ hai sau khi kết hôn giảng giáo nhận được giấy gọi học tiến sĩ ngành tâm lý tội phạm đại học maryland như ước nguyện theo kế hoạch bà cần ngôn cùng đi mỹ cùng vợ tuy nhiên với tư cách là giáo sư đại học maryland trước đó giảng giáo từng đắn đo anh định đi thật sao Kỳ thực em có thể về nước vào kỳ nghỉ hè hoặc nghỉ đông Anh cũng có thể sang Mỹ thăm em Cô nghĩ đến vấn đề này là bởi vì với thân phận chuyên gia của Bộ Công an Dù bà Cận Ngôn đi Mỹ cũng không thể tham gia điều tra các vụ án của FBI Chỉ mỗi việc dạy học chẳng phải rất tẻ nhạt hay sao Bà Cận Ngôn liếc cô một cái Em quên mất lời hước hẹn của chúng ta lúc anh cầu hôn rồi à Giảng giao hồi tưởng lại lời cầu hôn của anh. Cô lắc đầu. Ước hẹn ư. Bà Cận Ngôn cúi xuống hôn vợ một hồi, mới bình thản đưa ra đáp án. Bằng cả trí tuệ và sinh mệnh của anh. Thiếu một ngày cũng không hoàn chỉnh, vậy mà cô còn muốn xa nhau mấy tháng trong mấy năm trời. Giảng dào ngẩn người, chợt hiểu ra vấn đề. Trong lòng tràn ngập mật ngọt, Cô ngẩn đầu nhìn anh, ánh mắt rực sáng. Câu trước là gì? Bạc Cận Ngôn hiểu ý vợ. Giọng nói trầm thấp của anh toát ra một vẻ gợi cảm mê hoặc, đến bản thân anh cũng không phát giác. Anh yêu em. Hai người lại quấn quyết một lúc. Giảng giao đột nhiên nhớ ra một chuyện, hỏi bạc Cận Ngôn. Sau khi anh đi, công việc ở bộ công an sẽ thế nào? Bà Cần Ngôn thản nhiên trả lời Để học trò làm thay Học trò anh mới thu nhận là nữ thần thám hứa hữu của thành phố Lâm Dạng dào ngẫm nghĩ Không tôi, nhưng anh Quý Bạch chồng chị ấy liệu có đồng ý không? Bởi chị ấy mà đến Bắc Kinh thì vợ chồng mỗi người một nơi Bà Cần Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt kỳ quái Em quan tâm đến chuyện đó làm gì? Tháng Tám ở bang Maryland, bầu trời trong xanh như giải lụa, bãi cỏ mềm mại như tấm thảm nhung. Trong trường đại học Maryland, tòa giảng đường màu nâu đỏ vừa tao nhã vừa trang nghiêm. Giảng giáo ngồi ở bậc cầu thang đầu tiên của giảng đường, tay chống cầm ngắm bà cận ngôn đang giảng bài bằng tiếng Anh lưu loát trên bục giảng. Mỗi lần đến tiết học của anh, cô đều cảm thấy rất vui, bởi vì cô có thể lén lút quan sát. Xem cà vạt của anh có chỉnh tề hay không Phối màu áo sơ mi đạt hiệu quả ra sao bấm lưng của anh lúc quay lên bảng viết chữ rất tuyệt Trong khi đó, giáo sư bạc Cần Ngôn không thoải mái dễ chịu như bà xã Bởi vì mấy lần anh bố trí hoạt động trắc nghiệm Khi đi về phía sau giảng đường Anh luôn nghe thấy lời bàn tán của đám thanh niên trẻ tuổi thừa hóc môn Cậu có thấy cô gái Trung Quốc kia chưa? Cô ấy rất đáng yêu Ừ, cô ấy còn rất gợi cảm. Tôi nhất định trở thành người đàn ông đầu tiên hẹn cô ấy đi chơi. Giảng Giao vốn là người phụ nữ Trung Quốc truyền thống, vì vậy cô đã thỏa thuận với bà Cận Ngôn từ trước, tốt nhất không tiết lộ quan hệ của hai người ở trong trường để tránh phiền phức. Bà Cận Ngôn tuy hận đến mức không thể đuổi mấy thằng nhóc ra khỏi giảng đường, nhưng bản thân anh là một người vô cùng công bằng và nghiêm túc trong công việc. Do đó anh đành nhẫn nhịn lạnh lùng vô cảm rời đi. Nhưng nhẫn nhịn cũng có giới hạn của nó. Một buổi trưa hết giờ học, bà Cận Ngôn ngồi trong xe ô tô, đợi bà xã cùng đi ăn trưa như thường lệ. Từ xa anh đã nhìn thấy một cậu thanh niên cao lớn tóc vàng đi theo sâu giảng giao. Đó chính là cậu sinh viên muốn làm người đàn ông đầu tiên hẹn cô đi chơi khé mắt bạc cợn ngôn ẩn hiện ý cười vô cùng lạnh lẽo anh đẩy cửa xuống xe thật ra giảng giáo cũng rất bực cậu sinh viên tóc vàng tên Sam tuy hóm hỉnh đáng yêu nhưng cứ bám riết lấy cô giảng giáo thậm chí nghiêm mặt nói với cậu ta thật ngại quá tôi đã kết hôn rồi tôi sẽ không hẹn hò với bất cứ người nào chào anh chàng thanh niên không tin cô kết hôn rồi Cô nói đùa phải không, trong cô cũng chỉ tầm 20 tuổi. Đúng lúc này, bà Cần Ngôn tiến lại gần. Nên biết bà Cần Ngôn là người đi đâu cũng tỏa sáng, dù là trước kia hay bây giờ. Anh đột nhiên dừng bước trước mặt hai sinh viên, lập tức thu hút ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh. Sam cũng rất bất ngờ. Chào giáo sư bạc. Dạng giao trố mắt nhìn anh bà cận ngôn không thay đổi sắc mặt chỉ cười nhạt <cười> chào cậu hai người định làm gì sam càng bất ngờ nhưng cậu ta vẫn mỉm cười trả lời <cười> em định cùng jenny đi ăn trưa giáo sư thì sao chú thích jenny là tên tiếng anh của giảng giao hết chú thích bà cận ngôn gật đầu tôi cũng định cùng vợ tôi đi ăn trưa Giảng dao dơ tay ôm mặt Thôi xong rồi Ngữ khí lạnh nhạt này chứng tỏ anh đang tức giận Cô muốn mau chóng bỏ đi Nào ngờ câu nói của bà Cận Ngôn đủ gây nên sóng gió Thầy giáo và sinh viên ở xung quanh đều súng lại Giáo sư Bạc đã kết hôn rồi Xin chúc mừng Vợ của giáo sư Bạc cũng là người Trung Quốc à Phu nhân nhất định rất xinh đẹp Tôi rất muốn gặp vợ giáo sư. Trước những câu nói đầy vẻ hiếu kỳ, bà Cận Ngôn chỉ đáp bằng một câu đơn giản. Xin cảm ơn. Giảng dao sắp rớt mặt xuống đất. Cô đang cúi đầu lặng thinh, đột nhiên một cánh tay dài thò ra trước mặt cô. Sau đó xung quanh im lặng như tờ. Giảng dao ngẩn đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của bà Cận Ngôn. Chúng ta đi ăn cơm Vâng Bà Cận Ngôn lại quay sang sam. Hình như vợ tôi quyết định đi cùng tôi Hả? Sau đó hai vợ chồng bà Cận Ngôn tay nắm tay rời đi như ở chốn không người Đám đồng mãi mới tỉnh táo Trời ạ! Mỹ nữ người Trung Quốc là vợ của giáo sư Bạc Người Trung Quốc quả nhiên thoáng hơn trước Thầy trò có thể yêu nhau Sam vẫn hóa đá. Do đó, vừa rồi tôi mới mời vợ giáo sư Bạc hẹn hò ngay trước mặt giáo sư. Đó là giáo sư Bạc Cận Ngôn nổi tiếng ác ma máu lạnh. Tuy nhiên đến cuối kỳ học, Sam vẫn đạt thành tích ê. Chỉ có điều cậu ta luôn cảm thấy, ánh mắt của Bạc Cận Ngôn mỗi khi nhìn cậu ta lạnh lẽo như băng tuyết ở Alaska. Người Mỹ thích tổ chức party, đối với loại hoạt động này, bà Cận Ngôn không bao giờ tham gia, anh luôn từ chối bằng một câu Tôi không biết khiêu vũ, tôi không có hứng thú Vì vậy, người của Đại học Maryland đều biết giáo sư bà Cận Ngôn là người ngoài hành tinh không có năng lực dự party Tuy anh ta là thiên tài, nhưng đến khiêu vũ cũng không biết, khả năng xã giao đúng là thoái hóa Mọi người nhận xét như vậy. Kể từ khi Giảng Giao đến nước Mỹ, tình hình thay đổi hoàn toàn. Cô là người có tính cách thân thiện, hòa nhã, lại treo biển, phu nhân của giáo sư, nên có không ít bạn bè. Giảng Giao đương nhiên thường xuyên nhận được lời mời tham dự party. Trước hôm lần đầu tiên dự party, Giảng Giao hỏi bà Cận Ngôn. Họ mời vợ chồng chúng ta, anh có đi không? Câu trả lời của bà Cần Ngôn ngàn năm bất biến Anh không đi Giảng Giao cũng không bắt ép Cho đến tầm sẩm tối Giảng Giao đứng trước gương thử váy dạ hội Cô diện bộ váy màu xanh da trời Vì ngực có đường chỉ màu bạc Sợi dây đai thắt chặt đáy lưng ông Cô đang đeo sợi dây chuyền Đằng sau đột nhiên xuất hiện đôi cánh tay bóp bờ vai trần của cô Anh không đi thật sao? Dạng dao nháy mắt. Nếu em đã muốn, anh sẽ đi cùng em. Sắc mặt bà Cận Ngôn vẫn thẳng nhiên như không. Được thôi, dạng dao quay người ôm cổ bà Cận Ngôn, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi anh. Ha ha, quả nhiên anh đã bị cô dụ dỗ thành công. Không khí của buổi tiệc rất náo nhiệt, bà Cận Ngôn mặc không lê chỉnh tề thu hút sự chú ý của đám đông. Giản giao cũng không hoàn toàn bám lấy bà cận ngôn, cô cùng mấy người phụ nữ vui vẻ trò chuyện. Không bao lâu sau, một người đẹp gợi cảm tiến lại gần mời anh khiêu vũ. Có được không, giáo sư bạc? Tùy bình thường, bà cận ngôn đọc miệng, nhưng anh đọc miệng theo kiểu có phong độ. ở tình huống này, anh cũng không tỏ ra quá đáng khiến đối phương mất mặt. Mà chỉ lạnh nhạt mở miệng Tôi không biết Tạm biệt Mặc dù vậy ngữ khí của anh cũng đủ Khiến đối phương mất hết thể diện Lạnh lùng nói tạm biệt Chẳng khác nào tránh cô ta như tránh rắn rết Sau mấy lần như vậy Giảng giao không chịu nổi Quay về chỗ bạc cần ngôn Ghé sát tay anh nói nhỏ Em có thể dạy anh Bà Cận Ngôn liếc cô một cái, không lên tiếng. Giảng giao đành để mặt anh, sau đó có người mời giảng giao khiêu vũ. Đối phương là một giảng viên của trường đại học, vừa khiêm tốn vừa nhã nhặn. Giảng giao có ấn tượng tốt về anh ta. Bà Cận Ngôn còn chưa mở miệng, cô đã đưa tay cho người ta. Sau đó cô quay đầu mỉm cười với bà Cận Ngôn, rồi đi theo người đàn ông vào sàn nhảy. Ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc du dương. Bà Cẩn Ngôn lạnh mặt, cầm ly rượu vang ngồi trên ghế sofa. Chứng kiến vợ yêu của anh và người đàn ông chẳng biết chui từ đâu ra, trông rất không vừa mắt, khiêu vũ. Anh đột nhiên đặt ly rượu, đứng dậy, đi vào trong sàn nhảy. Động thái của bà Cẩn Ngôn thu hút không ít người. Tuy nhiên bà Cẩn Ngôn chẳng để ý bất cứ người nào, đi thẳng đến sau lưng giảng dao đúng lúc bản nhạc kết thúc, người đàn ông đỡ tay dạng giao lịch sự hỏi thêm một bản nữa. dạng giao mỉm cười định trả lời, sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc, mê ai? dạng giao kinh ngạc, quay đầu liền nhìn thấy bà cận ngôn nhét miệng rất phong độ cúi người và giơ tay mời cô khiêu vũ. đám đông xung quanh trốn mắt kinh ngạc. Thậm chí quên mất bản thân đang khiêu vũ Mà chăm chú quan sát bước nhảy đầu tiên của giáo sư Bạc Trong sàn nhảy chỉ còn lại vợ chồng giảng giao Âm nhạc lại nổi lên là điều tango có tiết tấu nhanh Giáo sư Bạc Cận Ngôn máu lạnh chuẩn bị nhảy tango dưới ánh đèn, Bạc Cận Ngôn cầm tay giảng giao Thân hình cao lớn của anh đổ bóng dài kiêu ngạo Hai người bắt đầu xoay tròn theo điệu nhạc Động tác nhảy của anh rất uyển chuyển, tao nhã và gợi cảm Điều duy nhất khiến người xung quanh cảm thấy không ăn nhập Là bước nhảy của giáo sư Bạc rất cuốn hút Nhưng sắc mặt anh vẫn lạnh lùng như thường lệ Chỉ khi nào hướng về vợ yêu, anh mới bộc lộ vẻ dịu dàng Bản nhạc kết thúc, mọi người đều vỗ tay hoang hô Giảng dao hết sức hưng phấn, ôm chặt lấy thắt lưng chồng Chẳng phải anh không biết khiêu vũ hay sao Không ngờ anh nhảy giỏi thế Nghe lời khen của vợ Khóe miệng bà Cần Ngôn ẩn hiện ít cười. cười Sao anh có thể không biết trò vận động đơn giản này Thế thì tại sao trước đây anh không chịu khiêu vũ Giảng giao hỏi Em không thấy Em không cảm thấy khiêu vũ là một trò vô bổ hay sao <cười> Vậy à Giảng dào cười hiếp mắt Bây giờ anh còn muốn nhảy nữa không? Em nghe anh. Cô đồng thời tiến lên một bước dính chặt vào người anh. Bà cận ngôn lặng thinh, ánh mắt anh di chuyển theo đường cong mềm mại của vợ yêu trong bộ váy dài gợi cảm. Dạng dào quay người, định kéo tay anh đi ra ngoài. Bờ eo cô đột nhiên bị siết chặt, cô lại một lần nữa bị anh ôm vào lòng nhảy, bà cận ngôn cất giọng chắc như đinh đóng cột, giản giao nét vào lòng anh, cười tẩm tiểm. Không biết ai vừa nói khiêu vũ là trò vô bổ, đây là lần thứ hai anh bị cô phá lệ trong ngày hôm nay. Quả nhiên giống như trước khi kết hôn, chỉ cần cô mặc váy dạ hội để lộ vai gì đó, đã trở thành vũ khí có sức sát thương rất lớn đối với bà cận ngôn, là một người phụ nữ. Cô thật sự có cảm giác đạt thành tựu. Tuy nhiên cũng trong buổi tối hôm nay, giảng Dao mới biết việc cô thỉnh thoảng mặc đồ gợi cảm, đối với bạc gần ngôn mà nói, sức sát thương không chỉ lớn bình thường. Sáng ngày hôm sau, Dạng Dao buồn bực nằm trong chăn, toàn thân mềm nhũn, chẳng buồn nhúc nhích, trên người đầy dấu vết do người nào đó để lại. Còn giáo sư Bạc, sáng khoái đứng bên cạnh giường, Sau này nếu có vũ hội, anh sẽ cố gắng dành thời giờ đưa em đi Tại sao? Em không cho rằng chuyện này rất thú vị Giảng giao hết nói nổi Tiểu thư giảng giao đối với người đàn ông 26 tuổi mới được bóc tem Xin hãy thận trọng trước khi khiêu khích anh ta ngoại truyện 2 thành viên nhỏ trong gia đình Vài năm sau khi kết hôn Giảng Giao sinh con gái đầu lòng Đối với sinh vật gọi là con cái bà Cận Ngôn hoàn toàn không có hứng thú Trong bộ não của anh trẻ con có nghĩa là phiền phức ồn ào bò đi bò lại khó giao tiếp Tuy nhiên Giảng Giao rất thích trẻ con Cô cũng biết ông xã thiếu tính kiên nhẫn nên phần lớn thời gian đều do cô mẹ cô hoặc người giúp việc trong em bé. Còn bà Cận Ngôn chỉ cần bỏ chút thời gian ở bên cạnh bọn họ để tránh tình trạng trẻ em trong quá trình trưởng thành thiếu tình cảm của người cha dẫn đến trí tuệ phát triển không khỏe mạnh. Nhưng cũng có lúc giáo sư bạch trong con. Ví dụ như hôm nay, người giúp việc sinh nghỉ, sức khỏe của mẹ giảng giao có vấn đề nên cô đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra. Thế là trách nhiệm trong con gái tương đối nặng nề Đổ lên vai bà Cận Ngôn Trước khi rời khỏi nhà Giảng Giao đã chuẩn bị đâu vào đấy Em bé đã được tắm sữa sạch sẽ Thay bỉm đàng hoàng Cũng được bế đi dạo một vòng Bà Cận Ngôn chỉ cần trong con 5 tiếng đồng hồ Trong khoảng thời gian đó Cho con uống sữa một lần là được Buổi trưa mùa hè mát mẻ Bà Cận Ngôn lười nhát ngồi ở ghế sofa xem tivi Bình thường anh rất ít khi xem truyền hình, nhưng anh vẫn theo dõi định kỳ những chương trình phá án chân thật như Lưới Trời, Đôi Mắt Pháp Trị, bởi vì anh có thể tìm hiểu tình hình xã hội Trung Quốc thông qua những chương trình này. Còn về vụ án, đơn giản đến mức không cần động não. Lúc bà Cận Ngôn xem TV, cô con gái 10 tháng tuổi bò đi bò lại trên tấm thảm trải sàn nhà, chơi đồ chơi bay đầy dưới đất. Tự mình cười khanh khách vui vẻ Bà Cận Ngôn thỉnh thoảng lấy con gái Thầm nghĩ Con bé không tội Tính cách khá độc lập Không hề đáng ghét Ai ngờ trong lúc mải mê xem truyền hình Bà Cận Ngôn đột nhiên cảm thấy dưới chân ấm ấm Anh cúi đầu Phát hiện con gái không biết bò đến chân mình từ lúc nào Bé ôm chân bố Cười ngoát miệng Bà Cận Ngôn nhíu mày con muốn làm gì? Bế, bé Bố không muốn bế <cười> Nhớ đến lời dặn dò của giảng giao trước khi ra khỏi nhà Anh nhất định phải dịu dàng với con gái Bà cự ngôn quyết định thỏa hiệp Tuy nhiên anh chỉ thỏa hiệp trong một phạm vi nhất định Bà cự ngôn bế con gái lên ghế sofa Đặt bé ngồi bên cạnh mình Đừng có động đậy, ngồi yên chỉnh xem tivi. Có lẽ đây là lần đầu tiên được ngồi trên ghế sofa xem tivi như người lớn. Em bé quả nhiên ngồi yên bất động, khóe miệng còn nở một nụ cười ngọt ngào. Thế là hai bố con một lớn một nhỏ ngồi bên nhau, chăm chú xem chương trình truy bắt tội phạm. Một lúc sau, em bé bắt đầu không an phận. Hình ảnh tối mờ mờ trên tivi vô vị biết bao bé trèo lên đùi bà cận ngôn ngẩng đầu nhìn bố bằng ánh mắt đáng thương sữa sữa bà cận ngôn hiểu câu này sữa sữa tức là sữa ngồi yên đợi bố một lát bà cận ngôn đứng dậy đi pha sữa anh nhanh chóng pha xong em bé lại bắt đầu cười khanh khách giơ tay đòi bình sữa bà cận ngôn lại ra dấu một lúc mới cúi người nhét núm vú của bình sữa vào miệng con gái nhìn cái miệng xinh xinh của con gái mút chuồn chuột gương mặt ẩn hiện nét thanh tú của dạng giao, bà cẩn ngôn cảm thấy trong bé vừa mát hơn lúc mới sinh rất nhiều. hơn nữa bé như cục thịt mềm mại, bàn tay bé tí nắm chặt một ngón tay của anh, rất giống động vật nhỏ. em bé tuy còn nhỏ nhưng hình như có thể nhảy bé cảm nhận được sự thay đổi tâm tình của người lớn. sau khi uống hết bình sữa, bé bò vào lòng bố. Không chịu xuống ghế ngồi. Bà cận ngôn véo má con gái, lại véo cánh tay tròn trịa của bé. Được thôi, bố sẽ cho con ngồi một lúc. Thế là em bé được ngồi vào lòng bố như ý nguyện. Hai bố con tiếp tục theo dõi chương trình. truy bắt tội phạm. Lúc giảng giao về nhà đã là buổi chiều. Đi vào phòng khách, cô không thấy hai bố con đâu. TV cũng đã tắt. Giảng giao đi vào phòng ngủ bất giác mỉm cười. Hai bố con một lớn một nhỏ đang nằm ngủ say sưa trên giường. Chỉ là hôm nay không giống ngày thường. Bình thường cô gái có tư thế ngủ loạn xì ngầu, lúc cuộn người, lúc nằm sấp. Hôm nay bé nằm thẳng người nghiêm chỉnh, chắc chắn bị ông bố nằm ngay ngắn ở bên cạnh chỉnh lại tư thế ngủ. Tâm trạng giản giao trở nên vô cùng ấm áp và vui vẻ. Cô đi tắm, thay bộ đồ ngủ. Rồi nằm xuống cạnh bà Cận Ngôn Anh lập tức tỉnh giấc Khóe miệng nhát lên Nhanh chóng lập người đè cô xuống dưới thân Giáo sư bà Cận Ngôn lúc nào cũng đề cao tư thế ngủ mạnh khỏe Nhưng kể từ đêm đầu tiên Tư thế của giáo sư không còn nghiêm chỉnh Bởi vì phần lớn thời gian Anh nằm úp sắp trên người vợ yêu Hoặc nằm nghiêng ôm cô vào lòng Thói quen tốt anh duy trì hai mươi mấy năm nay Không biết đã bị ném vào xóa xỉn nào Lúc hơn một tuổi Em bé biết nói ngày càng nhiều Đặc biệt mỗi khi nghe người lớn nói chuyện Hay xem tivi Thể nào cũng có từ mới lọt vào đầu óc bé Lúc bấy giờ Bé vẫn chưa có phản ứng Nhưng vài ngày sau Từ ngữ đó đột nhiên bật ra khỏi miệng bé Hai ngày nay Bé học được từ mới là cứu mạng Đương nhiên, bé không hiểu hết ý nghĩa, nhưng vẫn biết vận dụng ở nhiều trường hợp. Ví dụ, lúc đói bụng, bé sẽ nói, Mẹ, cứu mạng, ăn cơm, cơm. Ví dụ, lúc muốn đi chơi, bé sẽ nói, Bà ngoại muốn cứu mạng, đi, đi. Ví dụ như bây giờ, dạng dao đang tắm cho bé trong nhà tắm. Bé rất không thích cảm giác dòng nước dội xuống đỉnh đầu nên ra sức dãy dụa. Đúng lúc này, bà Cận Ngôn đi ngang qua cửa nhà tắm. Em bé lập tức từ bồn tắm đứng dậy. Bố, cứu mạng! Giảng giao phiệt cười, bà Cận Ngôn cũng mỉm cười. Không hổ danh là con gái bố, biết bố làm nghề gì. Anh xài bước dài, thâm thả đi vào nhà tắm. Bé thấy vậy, cười ngoát miệng. Bố, cứu mạng! Bố, bé! Bé chẳng thích tắm một chút nào. Bà cận ngôn nhìn con gái từ trên cao, khóe miệng nhớt lên, ngự khí lãnh đạm. Xin lỗi, bố không thể cứu con. Nói xong, anh liền quay người đi ra ngoài, không một chút nể tình. Em bé ngay ra một giây, miệng méo máu và khóc. Dạng vào khóc dở méo dở, hét lên với bà cận ngôn. Sau này anh đừng làm vậy Sẽ tạo thành bóng đen trong tâm lý của con đấy Giọng nói trầm trầm của bà Cận Ngôn vọng vào Con gái của anh bắt buộc phải có một trái tim kiên cường Dạng dao ba chấm Em bé <cười> Kể từ lúc có con gái Thời gian riêng tư của hai vợ chồng giảm đi nhiều Buổi tối hôm nay Dạng giao khó khăn lắm mới dỗ được con gái ngủ Đã nghe tiếng bà cự ngôn từ phía sau truyền tới Bà xã, cứu mạng Dạng giao mỉm cười nhìn anh Anh muốn cứu mạng gì chứ? Bà cự ngôn ôm cô vào lòng Đè cô xuống dưới thân Em thử nói xem Đến lúc trời sáng Dạng giao vẫn đang chìm trong giấc ngủ Bà cự ngôn đẩy người cô Bà xã, sáng nay anh muốn ăn cháo cá Giảng dao lầm bầm Tối qua em cứu anh mấy lần liền Anh tự mình đi nấu đi Hôm nay đến lượt anh phục vụ em Nhớ đến cảnh cứu mạng đêm qua Bà Cận Ngôn liền nở nụ cười rạng rỡ Được, em cứ nghỉ ngơi đi Anh vừa định xuống giường Đột nhiên nhìn thấy con gái trên chiếc giường nhỏ bên cạnh biết ngồi dậy từ bao giờ Đang mở to mắt nhìn bố mẹ Cứu mạng, cứu mạng Em bé hét lên Bà Cận Ngôn vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra Còn dạng giao đỏ mặt xấu hổ Theo phản xạ có điều kiện Lẽ nào con gái nghe thấy những lời chọc kẹo của bố mẹ Tuy nhiên con bé chưa chắc đã hiểu Nhưng dù sao cũng không hay cho lắm Có điều chẳng giao đã lo lắng vô ích, bởi em bé tự mình leo xuống giường, chạy vội vào nhà vệ sinh. Cứu mạng! Cứu mạng! Đi ta! Cứu mạng!